Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tú, nhưng mà tại sao cô lại tìm đến cái chết vậy? Cô nàng không đáp mà lại cất tiếng khóc. Quang rất ít chịu đựng được khi nghe phụ nữ khóc. Cho nên anh cứ đứng thừ người ra, nhìn bờ vai nàng đang run run. Quang có cảm giác như nàng sắp ngất đi bởi cơn xúc động đó. Thưa cô, hay là anh định đề nghị đưa cô ta về? Nhưng không thể nói chen vào được với tiếng khóc quá thương tâm kia. Đợi đến lúc nàng ngưng khóc thì lại rơi vào trạng thái gần như hôn mê. kia cô! Không còn cách nào khác, Quang phải đỡ lấy cô ta. Và trong lúc cấp bách, anh bế thẳng cô lên, chạy thẳng về tròi. Do cửa tròi quay về hướng rừng cho nên Quang bế một người vào nhà giờ này chắc chắn không ai nhìn thấy. Mà thật ra lúc đó Quang cũng chỉ nghĩ đến việc cấp cứu một người đang nguy kịch thôi. đặt cô ta nằm thẳng trên cái giường độc nhất. Lúc cúi xuống gần, Quang mới nhận ra hương thơm nhẹ phát ra từ cô gái, giống hệt như mùi mà anh ngửi được lúc đầu tiên ở cây gối kia. Phải chăng? Quang không kịp suy nghĩ thêm nữa, thì bàn tay của nàng đã nắm chặt lấy anh, miệng phát ra những tiếng có lẽ đang trong trạng thái mê sảng nên không nghe rõ. Quang gỡ tay ra, Quang để cô ta như vậy, tay còn lại thì lục tìm trong túi sách chai dầu gió. Sau khi được xức dầu xem ra cô nàng đỡ hơn. Cô nằm im rồi thở đều đều Tuy nhiên bàn tay đang nắm cổ tay Quang Thì nàng vẫn giữ chặt như sợ bị bỏ rơi Quang thử gọi xem nàng đang tỉnh tới đâu Hình như nàng hiểu ra Nên tay đang nắm đã siết chặt hơn Nhưng chỉ có thế thôi Rồi lại bất động và thiếp đi Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng rồi Tiếng gà gáy vang lên ở đầu và cuối thôn Quang thấy hơi lo Không biết phải giải thích ra sao với những người cùng đi, đặc biệt là với ông trưởng thôn. Bỗng thốt nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài. Thức sớm vậy thầy Quang. Chào ông trưởng thôn. Quang giật tay ra khỏi tay cô nàng, bước ra cửa và lên tiếng nhằm đánh lạc hướng. Dạ, dạ cháu mới thức. Cháu định ra ngoài. Anh nhanh tay đẩy cửa ra rồi chốt lại ngay bên ngoài. Ông trưởng thôn ngạc nhiên hỏi. Cậu định đâu bây giờ? Mới có 3 giờ sáng thôi mà. Quang nói đại lên, dạ, à, cháu tập thể dục. Ông ta cười to, trời đất cái cậu này, giờ này mà tập thể dục thì cảm lạnh phải biết. Tôi đi thăm bẫy thú sớm vì nghe có tiếng kêu của Nai. Thôi, cậu vào ngủ tiếp đi, lát nữa hãy tập chứ. Vậy ông cho cháu đi thăm bẫy với được không? Ông trưởng thôn nhìn Quang ái ngại. Không được đâu, đi ra rừng phải mặc quần áo dày hơn, lại không đi dép như thế được. Thôi, để lúc khác nghe. Tôi đi đây. Ông ta đi ngay và Quang thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà ông ta không ghé qua tròi. Chứ nếu ghé thì không biết giải thích ra làm sao đây. Cẩn thận mở cửa và cũng nhẹ nhàng đóng lại như lúc ra đi. Quang bước rất nhẹ, sợ làm kinh động người khách lạ kia. Tuy nhiên, lúc tiến gần lại cái màn thì Quang hốt hoảng la to. Cô ơi, cô đâu rồi? Cô nàng đã không còn trên giường nữa. Nhìn khắp căn tròi bé xíu, cả dưới gầm giường nữa đều không thấy đâu. Quang gọi khẽ, cô ơi, không có tiếng trả lời. Và trời bên ngoài sáng dần lên, nhìn lên cái gối nằm, cái khăn màu đỏ vẫn còn đó. Quang cầm chiếc khăn lên, vẻ tiếc nuối. Sao đi mà không nói tiếng nào vậy? Lúc này có hỏi Quang nàng ta ra khỏi tròi bằng cách nào, thì anh cũng chịu thua luôn. Căn tròi này chỉ có cái cửa duy nhất đó. Mà lúc nãy khi ra, Quang đã cẩn thận chốt lại bên ngoài rồi. Một lần nữa tiếng gọi của ông trưởng thôn lại vọng ngay ngoài cửa. Cậu Quang ơi, bữa nay có tiệc thịt nai rồi nha. Tôi bẫy được con nai to lắm đây. Quang thẫn thờ nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ mà quên cả đáp lại lời ông trưởng thôn. Rồi việc Quang đòi ở lại sau hai ngày cứu trợ đã khiến cho anh em trong đoàn hết sức ngạc nhiên. Ông trưởng thôn thì cười nói. Ở đây có mấy người mê thầy Quang lắm, nhưng ông ấy đâu có chịu, chứ phải chịu tôi cũng làm mai cho. Quang cười theo, thì tôi về nhà cũng chẳng làm gì trong tuần lễ này đâu, cho nên muốn ở lại đây hưởng thêm không khí trong lành, chứ có ai đâu mà mê. Khi anh em kéo nhau về hết cả rồi, Quang chủ động đề nghị với ông trưởng thôn. Cháu thích căn tròi của ông, nếu không sử dụng vào việc gì, ông có thể cho cháu ở tạm mấy hôm được không? Ông ta cười khà khà, tưởng gì chứ, thầy ở đó tôi còn mừng nữa là. Nói thiệt nghe, ông ta định nói điều gì đó nhưng rồi... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net